tả hồ kê thêm một cái ghế lớn bên cạnh chỗ võ minh thần hai anh em ngồi trò chuyện dục nhau ngủ quan kinh lúi húi pha trà được một hai tuần chợt một trận gió thổi rào cả hai ngọn đến đầu quan tài tắt bột quan kinh gọi đàn em lấy diềm châm nến. châm xong ngó lại hai anh em đang ngủ gục tay khoanh thành ghế đội nguyên cả cái mũ rơm mặc tang phục rộng thùng thình Quản kinh ngó với vẻ ái ngại mà bảo tay đàn em. Tội nghiệp cậu cả, cậu hai, lo buồn mệt quá, thôi cứ để hai cậu tiếp đi một lát, bọn ta sang bên này. Thế là hai người bỏ đi. Đôn điên hoàn toàn im ắng, buồn bên bọn quản kinh vùi đầu vào canh bạc. Thì thao như tạm ăn dâu. Căn phòng khách rộng thanh thang, hai thò nến trên ván thiên đã hao mòn quá nửa, vật vờ theo hơi gió hai nhèm võ bình thần vẫn ngủ vui trên ghế. Ngoài trời bóng trăng mờ lạnh lẽo, đội cây vườn trước vườn sau loang lộ đen ngòm từng khoảng lớn, gió thổi rì rào. Bỗng có một bóng còn nít từ trên cây đu xuống cành rủ lòa xòa xế cửa hậu trồng ra hiên sau, chừng đã vượt thêm vòng ngoài, kiểm soát kỹ vòng trong, nó móc chân lên cành, dốc đầu xuống. Ẩn giữa tán lá ùm um tùm. Theo lối đoạn quyền tiềm của sài khánh sư đu ngược dòm vào nhà khách nham nhở trành tối trành sáng. Mấy phút sau, bóng con nít đu vườn sát góc cửa sổ đóng chớp. Cầm một cái ống nhỏ như ống địch thôi nhẹ nhẹ vào phòng. Từ ống trúc bay ra một luồng khói xám cuồn cuộn xót qua khẻ cửa. Tuần vút tận chỗ có hai anh em họ võ đang ngồi mà ngủ gục. Dầy phút ấy, các căn buồng đã mù mịt đầy khói xám, bỗng nghe tiếng hai ngèm họ vó, nhẹ thở phì, cái mặt và im mặt. Mùi thơm ngào ngạt mê hồn hương đã vùi vào giấc ngủ mê man. Có tiếng răng sắc, bóng con nít bẻ nghiến mấy hàng lớp, ghé mắt dòm vào. Anh đến hắt soi hai con mắt đỏ khé như mắt thú ăn đèn xanh nó đã dòm thấy hai bóng người ngồi mà ngủ gục, bỗng có bàn tay đen thui thò vào khoảng chớp gáy, hai người vẫn ngủ yên, vùn vút liền hai luồng thép sáng quắc bay vào, cắm phập giữa gáy của hai người, ngập lút cả cán, trúng độc quyền. hai người ngủ vùi bỗng giật rung đầu rồi lại im ngay, hôn lìa khỏi xác buồn bên cạnh đang mê cuộc đỏ đen, chợt liền mấy kẻ mắt hắt hơi ôm mặt mà lảo đảo. Quản Kình đã đến. lạ dữ à? Có chú nào người thấy mùi thơm không? Ôi chào. sao mi mắt của tào cứ dính chặt vào nhau thế này? cả lũ xôn xao. theo Quản Kình gục xuống mà ngủ như chết. im lặng mênh mông. mười khắc sau, bỗng từ nẻo hoa viên trước nhà vụt hiện ra bóng lạ lắc mình cái đã đứng bên khung cửa khép, nó tỏ tay vặn quả nắm sứ mở cửa ngẹn kẹn két, giào cơn gió lùa bóng này đã đứng xế đậu quan tài, quần áo đen thui trùm mặt chỉ hở hai con mắt, bóng dị đảo mắt nhìn quanh nhận tuyến rừng trên người hai anh em họ võ, ngó quanh cán rào bóng đoán cắm nơi cái của nạn nhân phát tiếng khổ chìm, hai đứa tới số. Hà <cười> ha, về hưởng gia tài, cho hai đứa chết trùng trồn một bộ với tên giả, thằng khách. Xoạt một tiếng, bóng lạ đốt thanh gươm sáng, vọt tới, chém vụt một phát. Phập, phập, hai cái đầu văng rụng xuống nền đá hoa. Cái bóng bỗng giật thoát mình, ngã vật mình xuống, miệng kêu trời đầu quả gáo. Có tiếng phát âm u phía quan tài. Đứng lại, ta đây! mi còn chạy đâu cho thoát. Nghe tiếng hô trầm, một sợi dây thòng lọng quanh vút qua, vộp nghiến lấy bóng lạ, y nhanh nhạn ngã vật xuống. Hắn lăn lộn một hai vòng, bị thòng lọng siết chặt, đuôi về phía của cái quan tài. Nhưng bóng này cao bản lãnh hết sức, đá quay luồn mũi kiếm, sóc đất vượt vòng dây, trồm lên vọt ra ngoài như chiếc cầu vòng. Vài rũ gần quan tài tốc lên. Bóng chàng trai Họ Võ nhô ra, đánh vụt tay theo. Ánh kép loáng dưới nến vật vờ, vút ra chém phập một tiếng, ngay khi còn lơ lửng giữa không mở ánh trăng, một bàn chân rụng xuống đánh huỵch một tiếng. Lẻ như chớp, chàng họ Võ bắn vọt từ trong chỗ gần quan tài phóng ra, cả hộ vội vọt theo, minh thần vừa vọt vừa quát. Còn tên kia đứng ngây lại, không ta chém chết bây giờ. Bóng cột bàn chân xa xuống, máu té ra, lăn lộn, cố trộm lên. Chàng trai sốc tới, đá lia một ngọt cước, trúng huyệt, nằm im. Một bóng khác vừa tới bên thềm, thay động phong vèo ra phía ngoài hoa viên. Võ đứng đầu thềm, chém lia lia quái giật. Rắc rắc, rào rào, chản chát, đường thép xả vòng chỗ bóng kia mới nhảy lẫn vào, loàng loáng rất hùng tợn. Đứng lại đấy! Cành gáy mỏm đá trụng bắn tả tơi thoáng có bóng trong vùng trành sáng, võ lắc mình theo đường kiếm bắn vọt qua ngọn giả sơn, thỏ tay túm luôn được gáy của cái bóng này. Trong lúc đó, quản kinh cùng bọn tay em đã trộm dậy, trong cửa hỏi, võ ra phía sau cửa phòng khách, vừa kịp thấy bóng con nít từ sau cửa đu vút ra xa, mà bỏ chạy. Kinh lấy luôn một phát trống cẳng bóng này xà xuống tàn cầy phía dưới chỗ sáng trăng kinh đổ luôn phát nữa xà bịch xuống đất chạy u ra vồ mới hay đó chỉ là một con vượn khoang mặc quần áo đẹp tay của con quái thú còn nắm chặt ống trúc đựng đầy mê hương quan kinh sát sát xác của con vượn chạy vòng ra đằng trước ngoài hoa phiên chàng trai võ bình thần đã túm được bóng nạn thứ hai quật sóng xoài trên hòn giả sơn cả hồ chạy theo sau thấy minh thần vừa bắn người ra đã túm quật ngã được hung thủ hồ vùng hỏi lớn nó sống hay chết chàng trai dậm chân trên lưng bóng lạ mà cao giọng còn sống đây tiếc quá tay chém chết tên kia mất rồi còn còn một đứa sông gương mê cửa sau nữa cậu hay không phải người đâu là một con vượn đấy Quản kinh cùng bọn đàn em vội vọt ra, kinh túng cẳng con tú dốc ngược trước mặt hai anh em họ võ, cả hổ hổ lớn. Lùng xem còn đứa nào nữa không? Chả, chú nhành như cát đấy, mẹo hay giữ à nha? Đem tất cả vào nhà cho tôi. Bóng lạ mặt trùm kín bị điểm huyệt, nằm như khúc gỗ. Cả hổ cúi xuống định lôi y, nhưng quản kinh đã nhanh nhẹn xà xuống, sốc luồn lên vải xăm xăm đi vào nhà khách. Ném bịch một tiếng, cả người cả thú xuống đất đá hòa. Bọn tay em chạy các nơi, chiếu đèn bấm, lục xoát. Võ Minh Tần phẩy tay xua nốt hương mê còn phản phất trong phòng, Quản Kinh mà bảo. Lột vài trùm coi nào! Quản Kinh ngồi xuống, lật ngửa bóng lạ, thò tay cởi nút, buộc, giật một cái soạn. Bộ mặt bóng lạ vụt lộ dưới ánh nến vật vờ khiến cả ba người đều giật mình kinh ngạc chố cả mắt vì bóng lạ không ai khác khỉn lội người mán lai kinh bộ hạ rất đắc lực trong gia đình họ võ người vùng này còn gọi y là chú lội mán kinh kia chú lội sao lại thế này hắn là kẻ trung thành vào đồn điền mấy năm rồi cơ mà võ minh thần quản khỉn ngơ ngác nhìn nhau chàng trai hơi nhíu mày mà lầm bẩm rồi đuổi theo chân tên kia rớt từ trên cao xuống, thế bóng này vọt ra phía ngọn giả sơn, tôi nhảy ra chặn, lẽ nào mà lầm được, y cũng bịt mặt, thử ra coi tên kia. Quan kinh chạy rát túm lấy thủ cấp tên hùng thủ vừa chém lầm phải hai hình nhân giả bước vào. Đường thép điền ngọt đầu lâu còn trùng nguyên vài bịt đen tầm máu, quan kinh sách thủ cấp đứng quan tài, đột cắt vải trộm ra. Nhưng chỉ là một tên hoàn toàn xa lạ, mặt mạch của nó dữ tợn, hai con mắt mở trừng trừng, không phải người của đồn điền, cũng không phải dân cư quanh đây. Quản kinh ném bịch cái đầu lầu xuống đất, đầu lâu lăn lông lốc nằm bên chỗ khỉn đồi, cả hộ bảo với mình thần, thằng này không phải người địa phương mấy hạt chầu yên bái này, là thật, chú thử giải huyệt cho nó coi, chắc có gì bất thường đây mà. Võ Minh Thần búng tay một cái, ôi dồi ôi, khi lôi thở phi, bò nhỏm dậy và la lên, trời ơi, suýt cậu hai chém chết lôi à, cậu hai giỏi võ dữ, lôi thấy cậu hai chém rộng cái đầu của thằng này rồi. Cậu cao mày mà hỏi lớn, chú lội, cậu hai đuổi chém thằng này, thấy chú núp hiền chạy ra vườn hoa, chú theo hung thủ, phản thầy phải không? Khi lội trợn ngược mắt với vẻ kinh ngạc, vỏ đầu mà kêu lên, cậu cả bảo lội cùng bọn quân gian ư, lội theo nó giết cụ già ư, giết cậu hai ư, trời ơi, chém chết lội còn hơn à, lội lên đồi, nghe động, chạy lên tới cậu hai đuổi nó trong thềm ra, lôi chạy tới, chặn bắt sống, bị đòn của cậu hai mà, tiếc dữ, nó chạy ra, non lao xà ra sau hòn núi già, lội sắp túng được nó. Cả ba ngơ ngác nhìn nhau, hổ vội hỏi Minh Thần, hay ngoài đó tranh tối tranh sáng, tên kia vừa lăn nhào quát sau ngọn giả sơn thì kình đồi vừa lao tới chăng? Võ Minh Thần nhíu mắt mà nghĩ lại, bán tín bán nghi mà bảo, kể ra lúc chém tên kia, xác của y rụng xuống, cái bóng thứ hai chạy ra, lúc đó có thể đậm lắm, nhưng sao chúng cũng bịt mặt như bọn gian kia. Người mán lại lễ phép mà nói, lôi ẩn trên cây, thấy một đứa vọt qua, liền lao lên đổi. Có lúc, nó ló đầu dưới ánh trăng. Tới chân đồi lại thấy tên đứa sịch tới. Bàn gì với nhau ấy, rồi vượt lên. lôi thấy nó bịt mặt, rồi cũng lấy vải bịt đi theo. Phòng gặp đứa nào, nó tưởng cùng tội. lôi nghe trên nhà im ắng, lôi lo hai cậu không hay biết chúng nó tới. Hai anh em họ bó ngó nhau, Minh Thần nghiêm mặt mà bảo từ nay nếu ngộ không gọi chớ có đến, có lần chết oan đấy. tôi đã dặn đừng ai tới khu đồi này, là sợ đêm tối chém nhầm đó. thôi, hãy đem xác chúng đi chôn đi cho rồi. khi lôi theo lệnh của chủ vác luôn hai cái xác, xác đầu lâu xuống chân đồi. cao vẫn ngờ vực mà khẽ hỏi, chú tin chú bắt lầm người ư minh thần lắc đầu mà thấp giọng, lầm, lầm thế nào được, mắt có thể lầm. Nhưng tay thì không thể làm được, tay em có thể sở thấy hơi nóng sinh vật trong vòng năm mười bộ, nằm dưới gầm quan tài đã phát giác được có ba sinh vật, phía trước chỉ có hai luồng nhân điện toát ra làm gì có luồng nào nữa, chính nó đồng bọn với hùng thủ đấy. Cả hồ và quản kinh ngờ ngác, nhưng sao mãi hôm nay nó mới xuống tay vậy? Có lẽ chúng đợi em về để nhổ tận gốc trăng, nhưng không ngại em quyết làm vong hồn phụ thân được yên giấc, chúng sẽ phải ra tay lần nữa trước ngày em đi. Đoàn chàng trai ghé tai của cả hồ quản kình mà nói nhỏ. Dài lát sau đám thuộc hạ kéo lên cho hay không thấy dấu vết nào khác. Võ Minh Thần bảo mọi người đi ngủ. Từ đó đến sáng đồn điền yên tĩnh hoàn toàn. Sớm mai người xung quanh miền đến viếng thăm đêm thêm đồng có nhiều người ngoại tỉnh vào. Ai nấy đều ngậm ngùi thương tiếc cho ông giả họ phó. Võ Minh Thần đang cùng cả hộ trả lễ khách vái trước đinh sàng, chưa có quản kình vào báo. Có một cô gái nhà quan tới viếng cậu, hỏi cậu hai đấy. Ngạc nhiên, Võ Minh Thần bước vội ra, thấy một người mặc áo dài trắng, quần trắng, khăn voan cũng trắng, cưỡi con ngựa trắng, vắt hai chân sang bên, coi đẹp lộng lẫy trong nắng sớm. Phía sau có năm sáu người lính xà cạp trắng, theo hộ tống của ta, cùng với hai gái hậu. Cả hộ đứng sau minh thần che mày mà nhìn, khẽ bảo, À, con gái quan tuần phủ yên bái, cô trụy tiên đây mà. Toán người lên đổi, võ minh thần cả hộ cùng tiến ra đón, Tới gần xế vườn hoa, chàng trai ngó cô gái ngờ ngờ như gặp ở đâu rồi. Hai bên chào nhau, cô gái xuống ngựa, uyển chuyển tiến lại cất giọng thánh thót, thân phụ em mắc bệnh, em phải đi thay, ngoài yên bái đường tin đồn điền nhà có chuyện chẳng lành, ai cũng buồn, em xin có lời chia buồn cùng hai anh. Cả hồ nói lời cảm tạ, đưa cô gái cùng bọn lính vào thẳng nhà khách. Cô gái thấy võ minh thần có dáng ngờ ngợ, nàng thỏ thẻ, kia, anh thần, anh không nhận được em, trời ơi, sao anh lừa đáng thế, mới sáng qua. Anh cứu em ngoài kỳ số bốn năm mà. Chàng trai à nhỏ lên một tiếng, mãi mới nhận ra chính cô gái bị bọn lạ mặt bắt cóc Bữa nay, nàng mặc quần áo thuyết tha, có đẹp lộng hành lên, khác hẳn cô gái mặc quần ngựa bắn chim bay sáng hôm qua. Lòng đang chất nàng ưu tư, tư, lại thường ở núi ca rừng thẳm, ít khi gần phụ nữ. Võ Minh Thần thấy cô gái nhà quan này xinh đẹp, hồn nhiên mà thẳng thắn, Chàng trai cũng thấy tâm hồn đỡ hiu hát đôi chút, nhưng vẫn nói rất ít. Còn nàng Thủy Tiên lại có vẻ thích thú gặp lại chàng trai ân nhân. Nàng nói chuyện rất thương dáng, mấy lần suýt cất tiếng cười hành khách, vài cố kìm nén. Sức nhớ chàng trai ân nhân đang mắc đại tang Thủy Tiên theo cả bọn cả hồ vào, bắt đồ phúng điếu, lễ trước linh sàng xong, thấy mặt của thần mặt mày ủ rột. Cô gái cố lựa lời an ủi cho khuê khỏa. Trò chuyện qua lại, Võ Minh Thần mới hay, Cụ Tuần Họ Phạm, Cha của nàng, Vốn là chỗ quen biết từ trước, Ngày ông giả Họ Võ ra làm quan châu. Hai người khá đường đắc, Tuy ông giả Họ Võ nhiều tuổi hơn ông Họ Phạm. Cô gái còn ở lại giúp gia đình Họ Võ, Trong việc tiếp khách, Mà chay, Khách khứa, Giả nhận, Ai cũng quý mến. Ngay chiều đó, Anh em họ võ làm lễ an táng ông già họ võ cùng đáo bọc xanh tại nghĩa địa riêng của đồn điền phía sau trại. Chàng trai vật mình khóc thảm thiết, người người đều rơi lệ. chôn cất xong, võ Minh Thần đứng ra nói đời cảm tạ và xin tử biệt, sớm mai ra đi còn có việc cần kiếp. Mọi người đều ngạc nhiên cố giữ lại, nhưng võ Minh Thần nhất định sẽ ra đi, khiến mọi người đều quyến luyến riêng với cả hộ quản kinh biết rõ kế của minh thần chàng trai định đánh nước cờ quan trọng như kẻ thù bí mật tới đồn điền này đêm đó người trong trang trại đều đi ngủ sớm ai cũng mệt mỏi vì cái cuộc ma chay mấy 10 giờ đêm đồn điền đã im lặng như tờ chỉ còn vài ba gia đình thay phiên canh gác tuần phòng quanh trại võ minh thần cùng với cả hộ nằm trong buồng của cả hộ đêm khuya lạnh Đắp trành tới tận cổ, tới mười hai giờ, cả hai lại lăn xuống nằm dưới gầm giường, áp dụng mẹo hôm trước. Nhưng lần này, Võ Minh Thần đã bí mật tạc được hai cái đầu gỗ, sống hệt như hài nghèm, sờn phết chất khéo, lắc vào hình nhân. Đắp trần tới tận cổ, lại để một gọn đèn hoa kỳ vặn nhỏ đặt trên bàn, đem cây đầu giường. Ánh sáng hắt qua bức màn, tiêu, soi vào mặt, giả coi như thật. Quả nhiên khoảng giữa giờ tí, có bà cái bóng bí mật đột nhập vào đồn điện. Cả ba có nghề dạ hành, vượt vào lúc nào không hay. Thoáng đã đứng xứng bên tòa biệt thự hai tầng trên đồi. Cả ba bảo đảo một vòng xem động tính. Tất cả áp tài xuống đất. Mười phút sau, cả ba tiến đến một cốc cây lớn xế sau so phòng của cả hộ, vọt lên lùm cây rậm, êm như không. Chừng năm phút sau, bỗng thấy một bóng đu mình vùn vút trên ngọn cây. Toát cái đã tới một cây xoài bên cửa sổ hậu, êm như không có tiếng động. Ngoài một vài tiếng lá cọ vào nhau xào sạc trong gió thoảng, thì ra bóng con nít nhỏ là một con vượng mặc quần áo của người. Con quái này đu mình vào hành lang, phun mê hương vào trong buồng rồi lại đi sang buộc khác. Căn biệt thự này kiến trúc có hành lang chạy quanh, phòng đàn cây cành, hoa leo chẳng đầy. Lát sau, con quái đã phun hết các buồng, các căn biệt tự đã chìm trong đàn hương mê hồn ngào ngạt. Hương mê này thuộc loại đặc biệt của giới đạo tặc thượng thặng, đín hơi không hít nhưng lỗ chân lông hấp thụ sẽ phải mê điện. Riêng với tay theo thầy học thuật thượng từa trên cao sơn như võ minh thần, hương mê này không tấn công tặng phủ nội, thần lại có thuốc trừ cho cả hộ quản kinh uống nên hai anh em cứ nằm yên dưới gầm giường mà chờ đợi. xông song hương con vượn quái vật vọt ra luồng cây hai cái bóng bí mật kia cùng con quái quăng mình vào hành lang tài nghệ lợi hại hết sức tiếng bất cảnh đu chỉ trào nhẹ khoảng qua một bóng cao một bóng lùn bàn tán chỉ đó với nhau rồi bóng cao lại bên cửa sổ bóng lùn lại bên cửa hông cùng bẻ cửa dòm vào. Con vườn tuần đảo quanh, bóng cào chỉ thò ngón tay vào móc nhẹ cửa chớp cửa kính đã vụn thủng, êm ru, bóng này ghé mắt dòm vào, ánh đèn hoa kỳ chiếu qua bức màn lan tiểu trắng, soi hài bóng đắp chăn nằm bên trong, tuy mở mở nhưng cũng đủ rõ nét mặt anh em họ võ nằm ngủ sành như chết. Bên cửa sổ, bóng lùn cũng vừa bẻ được cửa mà nhìn vào, cả mừng vọt cho phía sau, gặp bóng cào mà báo cáo. Anh em nó tới giờ tận số rồi, thằng năm ngoài đã đứa mới về đó, thằng này lợi hại lắm, coi chừng nó lại dùng mẹo trước. Chắc không, mà chảy bận rộn, chúng ngủ như chết đấy, có mặt mày chúng còn ngờ gì nữa, vào thôi. Khoan, để cho mỗi đứa một mũi đá, cùng ra tay đi. Dưới gầm tối, qua làn bê hương, anh em họ võ minh thần vẫn nằm theo dõi từng cử động của mấy bóng bí mật bên ngoài. Hai đứa đều giỏi võ còn hơn tụi trước, anh cứ nằm yên chớ xuất đầu để mình em đối phó là được rồi, lần này phải bắt sống mới ra mảnh mối. Võ Minh Thần vừa ghé tai của cả hồ thị Thảo bỗng nghe véo véo hai tiếng màn lan tiêu bắt đầu động đậy, trước tiện mấy tiếng thụt, cục, hai cái đầu trong dược đã bị mấy mũi đình nhọn đóng ngập vào cổ và sọ. Minh thần khôn ngoan đã lót một đần thịt sụn quanh cổ, sọ, trước khi dính tóc giả. Khi nghe hai kẻ đã phóng đinh, thần lại thò tay lên, lắc cả đầu của mình, hai hình nhân làm như thể giấy chết. Quả nhiên phóng đinh xong, thấy hai người quản quại, hai kẻ bí mật mắt sáng hẳn lên, bóng cao vòt ra điện, gặp bóng lùn rồi cả hai tiến lại trước cửa buồng, vặn ổ quá mà vào bên trong. Do lùa khoa khe cửa, ngọn đèn Hoa Kỳ đeo lét chập chờn vụt một tiếng, hai cái bóng đèn đã đứng xứng bên giường. Bóng cao thỏ tay vén cửa màn, dòm rõ, hai bộ mặt im lìm, phát trả tiếng cười âm ưu. <cười> Nhổ tận gốc dòng họ võ, mày giỏi lắm, nhưng mày chưa đủ trí khôn, tao chặt đầu hai đứa, tạo chiếm hết. soạt một tiếng. Bóng cào rút cho một lưỡi đoạn đao, tay trái vén màn, tay phải chém phập xuống cổ họng hình nhân võ minh thần nằm phía ngoài. Lưỡi thép sáng hạ gần tới, tình linh võ minh thần thò vụt tay lên, nắm nghiến lấy cổ tay của bóng đỏ. Bạch một tiếng, tay đào chém dính luôn vào tay của thần, bóng bị giật nảy mình, bật kêu trời một tiếng, dùng hết sức mạnh định vùng giật lùi lại, nhưng không thể kịp nữa. Võ Minh Thần đã bóp trúng mạch môn, miệng thổi phù một cái, bóng nạ bổn rộn tứ chi, tối tăm mặt mày. Võ theo đà bật dậy như chiếc lò xo, vừa đẩy huịch một cái, bóng cáo xuống đất ngã nhọỵ, vừa vươn tay chụp bóng lồn đứng gần đấy vừa bước tới, vén rộng màn định ghé giọn theo. Nhưng vừa thoáng thấy Võ Minh Thần nhòm dậy, y đã nhanh nhẹn kịp lùi lại đã sa hại bà bộ, đưa tay rút đinh phóng vào võ. Tụ pháp trên của tên này nhẹ nhàng khác thường, nhưng võ minh thần còn đệ hơn. Tay phải vừa chụp hụt, tay trái đã đánh vột ra, nhành như chớp Véo một tiếng từ ống tay áo, bầy vút trong một lưỡi liễu đao, nháng sáng dưới ánh đèn Hoa kỳ. Đang nghe bóng lùn kêu rú lên, lảo đảo ngã lùi loạn trọn, dựa rầm vào cánh cửa khép, máu phun ra phỉ phỉ. Cả bàn tay cầm đinh đã rụng rơi đột một cái xuống nền đá hoa. Chiếc đình kêu lên len keng một tiếng giòn vang Đứng im đấy. Ánh thép đảo chốc đầu của bóng lùn. Võ Minh Thần vừa quát vừa xẹt tới định bắt sống. Không ngờ bóng này tuy bị cụt bàn tay vẫn còn hăng tiết. Lấy lại thăng bằng, tay kia rút súng chĩa vẫy. Chát một tiếng, liệu đao chém bay cây súng. Võ Minh Thần xẹt tới, xẹo bàn tay trái phang ngang vào cổ họng lúc đó cả hồ từ trong gầm giường com mình vọt ra định phụ em bắt sống tên đồn thần vừa chặt thấy bóng của cả hồ thất kinh thủ đưỡi đao dừng tay chặt lại miệng kêu giật coi chừng anh thì cả hồ vừa la vọt ra bị bóng lồn đã trúng quẹo chân ngã lộn nhào bóng đồn thừa cơ võ thủ đao liền thu đà lách mình và vột ra ngoài thoáng thấy cả hồ bị đáng ngã bóng đồn lách ra Chàng trai buộc lòng phải chém vút tay trái nhèo. Chát một tiếng ngoài mép cửa, trúng luôn bả vai của cái bóng lùn kia, bóng này ngã hụt ngoài hành lang. Với lúc con vượn lùn từ đâu đu vào, tay cầm con dao ném vào trong, bị lưỡi đau lướt chích trúng tay. Con quái vùng bỏ chạy, miệng nó hú một tràng lanh lạnh. Cùng lúc bóng lùn thu hết tàn lực, la lên một tiếng lớn. Võ Minh Thần vọt ra, thấy bóng lùn đã tắt thở máu hộc ra hành lang. chàng trai đưa tay già theo con đường cung chém rụng luôn con vượn vừa thoát lên một tàn cây xế trước hành lang. chàng trai vọt ra thấy con vượn đã gãy chết, quay luôn vào trong mà hỏi lớn: anh có sao không? không hề gì. tên này cũng chết rồi. cả hộ vừa ra đứng bên xác bóng lùn rồi ngồi xuống lật vài trùm mặt là một tên đã. hai anh em vừa định vào nhà bỗng nghe phía dưới súng nổ đi đột lẫn kêu họ vang dậy quan kinh từ chân đồi vọt lên nói lớn quân giặc đánh vào đồn điền đông lắm hàng trăm đứa vừa súng vừa cung nỏ cả hộ vua cây súng kẹt tủ hỏi nhanh chúng vào mấy phía rồi quan kinh cùng một toán bảy tám thủ hạ sách ký giấy uổng lên chúng tràn hai mặt tiền hậu nhưng mặt tiền nhiều súng ca hộ cùng hô Chú lò trên cây cào này để bọn tôi xuống coi. Nhà có hỏa pháo không? Có đấy, quanh trại có nhiều chỗ dẫn hỏa để sẵn. Cả hộ mở tủ lấy một mớ hỏa pháo cùng với bọn quản kình chạy xuống dưới. Tiếng xuống nổ, người lá anh ỏi, cả trại náo động trong màn đêm mở. Võ Minh Thần kêu to ngọt đèn, đốt thêm cặp nến lớn, túng tên cào lớn lên, đã soạt vài trùm dưới ánh đèn. Chỉ là một tên lạ. Mặt mày của nó dữ tợn, có vẻ người thâm sơn, giải huyệt điểm triệt võ công, thần dịu dàng mà hỏi: người ở đầu tới, phải người trên biên thủy không? Coi lạ mặt, có thủ án gì mà muốn lại hại người họ Võ?" Tên lạ ngó lừ không nói nửa lời, bị gặng hỏi mãi, hắn mới phá giọng chìm âm, tiếng mán hơi khó nghe: "Mày sợi, tao thua mày, giờ bắt được tao thì cứ giết." Đừng có hỏi lỗi thôi." Võ Minh Thần vẫn đấu dịu mà bảo, "Ta có cách làm ngươi phải nói, nhưng ta không muốn, ngươi sợ chi mà phải giấu, sợ đồng bọn hại à, biết vật này không?" Vừa hỏi, chàng Trai vừa chìa cổ tay cho tên này coi chiếc vòng ngọc, mắt ngó hắn không chớp, nhưng ánh cứ điểm nhiên như không, nhếch mép mà khâu giọng, "Trại chúng mày sắp ra cho rồi, không giữ nổi đâu." Võ Minh Thần bực mình đang định dùng võ thuật bắt hắn phải khai, chợt thấy cả cốt trại sáng rực ánh hỏa pháo, tiếng súng nổ quân họ dữ dội, đạn chiếu cả liên hồi lên tận trên đội trên này. Quan Kinh chạy lên mà báo, quân giặc đông hơn ta nhiều, chúng đã lọt ra sau cổng trại rồi. Còn mà sau thế nào? Mặt sau ta giữ được, chúng chỉ có ít tay súng nọ súng hỏa mai phía đó thôi. mạnh nhất là mặt tiền con khìn lồi cùng hai, ba tên người mán biến mất, tỉnh thế rất gấp. Võ Minh Thần điểm cứng tên cao lớn, ném hắn vào một xó khóa cửa lại, đoạn cùng với quản tình mà lao xuống dưới. Khi Võ Minh Thần xuống dưới khu trại dưới, thì quân giặc đã tràn vào trong, chiếm hẳn dãy đồi che chách Đông Bắc, đánh dập xuống khu tá điện, trường sa và nhà kho, khí thế rất hùng hằng Mặt này ra có khoảng hơn 50 tay súng lẫn nhiều hỏa mai cùng toán cung nỏ, nhưng có hai khẩu trung liên rất lợi hại, quét trúng hết sức mở đường cho đoàn đội. Bên trái Tráng Đình Tá Điền, thủ hạ họ võ khoảng chục tài chiến, nhưng chỉ có độ 40 tay súng vừa hỏa mai, súng mút với một cây cung liền độc nhất. Họa lực của trại hơi yếu hơn giặc, lại phải trại quân bảo vệ khu sường cơ, gia cư rộng nên càng mỏng và có vẻ núng trận. Cả hồ đang đứng sau một căn nhà gạch đốc chiến, võ minh thần chống cái rủ trắng cùng với quản tình mà lao tới hỏi. Quân giặc đánh hùng lắm, hình như chúng đã biết mật hiệu hai tên đột nhập hành tích bị bắt thì phải. Trại không còn cây liên thanh nào nữa à? Cả hồ long mồ hôi trớm trán đáp lại một cách nhanh chóng trưng phụ thân còn buồn lậu, bao giờ cũng thừa súng đạn, nhưng từ ngày làm tri châu về giải nghệ luôn, chuyên về khai phá đồn điền, người cho bán hết, chỉ để lại ít khẩu giữ trại thôi. Có khai báo với nhà nước, nhưng người còn giữ kín một cây trung liên để dưới hầm nhà hai tầng. Còn đạn không? Đạn thì còn nhiều, nhưng chỉ có một cái nòng dự trữ thôi. võ Minh Thần dục cả hộ quản kình đi lấy đạn xong. Chàng trai trao cây súng cho quản kình, con chàng cua mấy băng đạn, dặn dò kế chiến chưa kịp vọt đi. Trận thấy quân giặc ngừng bắn trên, và ngọn đồi thấp thoáng có một bóng tên cao lớn, trùm mặt, ló sáu thần cây lớn mà quát lớn. Anh em họ võ, nếu chịu trả người vừa bị bắt, chúng ta sẽ rút quân ngay. nếu không ta quyết đốt trại này cho ra trò. Võ Minh Thần bây giờ mới nhìn lên, quay bảo cả hồ và quản kình. Coi dáng giống kìm lội quá, lôi đâu? Nó biến mất ngay khi tôi chạy lên đồi rồi, đúng là nó rồi. Nếu vậy, chắc trong hai tên kia phải có một tên đầu đẳng, nên thẳng lội thấy lộ là phải ra. Võ Minh Thần vội truyền người trong trại ngừng bắn, đoạn khuôn tay quanh miệng, gọi lớn tiếng như chuồng đồng. Khi lội, ta đã biết, ngươi từ đêm qua rồi, không cần giấu mặt nữa, muốn tà thà cho nó, phải nói rõ lý lịch uyên do vụ giết trộm hèn hạ. Nếu không, bọn người đừng có mong ra khỏi cái trại này. Tên chủ mặt cười thét lên dữ tợn. Nhỏ con xuống âm phủ hỏi cha mi sẽ rõ. Ta chỉ cần hỏi có chịu thả không? Võ Minh Thần không đáp, giơ tay ra lệnh cho bọn cả hộ quản kình. Cứ luồn đánh tập hậu để mặt này trống, tôi sẽ bắt sống nó. Bọn cả hồ không khỏi ngạc nhiên nhưng tin tài của thần. Cả bọn cùng xách súng vọt đi, họp quân, nhưng mà mới bước được, bỗng nghe tiếng treo họ ẩm ý phía cổng trại. Rồi một toán lạ mặt, toàn thổ dân, mặc quần áo tràm, kỵ bộ lố nhố, độ bốn năm mươi tẩy súng hỏa mai, nam nữ, ùa vào tiếp ứng cho bọn giặc. Lập tức tên trùm mặt, hét, nổ súng, cả dài hồi đạn vãi xuống như mưa. Quân vẳng có quân tiếp ứng càng trở nên hung hán, vừa hò treo, vừa lào xuống đội. Bọn Võ Minh Thành đành phải nổ súng mà chặn lại, đang cơn hỗn loạn, thình đình nghe tiếng kèn tây thổi vang rền, tiếp liền hàng chục trái hỏa pháo bay bóp lên trời, soi sáng cục trường, theo kịp kèn xung phong, từ phía cổng trại vụt hiện ra một đội quân mạnh phi vào như gió, dẫn đầu là một người cưỡi ngựa tây cao lớn, cổ ngựa cắm một lá cờ hiệu theo kim tuyến, và ngay dưới lá cờ hiệu có một toán lực lượng phò một cô gái mặc quần áo trận múa tít cày súng dài, giạp mình, hét lành lảnh, hồ bình nhập trận. Bọn giặc nhiều tên đã xuống đến trận đội, đội lượn cung không thấy, nhưng có toán còn ở phòng ngoài trấn cào điểm. Vùng ngó ra thấy rõ cánh quân mạnh cờ hiệu, quần áo hiệu dưới ánh tỏa pháo đều nhiều tên xồn xào bật kêu lên. lính nhà nước, lính tỉnh vào rồi, khố xanh, lính dõng này rất nhịp nhàng khi phóng vào gần tầm súng. Cánh quân lập tức chạy rạt ra theo hình cánh cung dương, vì tới đầu thả dĩ lính bộ trên lưng ngựa xuống, dùng đánh tập hậu, ngang sườn quân giặc, thế mạnh như vũ bão. Cô gái cầm đầu cùng đám chỉ huy vừa phi vừa thỉnh thoảng lại thả bóp một trái hỏa pháo. Nhờ ánh sáng rực quan sát rõ, cô gái thấy bóng ngựa quân giặc thả lố nhố dưới chần đội, còn quân giặc chỉ còn số ít trên ngọn cỏ. Cô gái cả mừng khét lớn. Bộ binh đánh tốc lên rồi, Bắt đánh ngựa, không để cho con nào lọt tay của giặc. Lính bộ được lệnh, vừa bắn vừa tiến ảo ảo. Quân giặc một số đứa còn trên ngọn đồi bắn tràn, nhưng không kịp. Bao nhiêu ngựa của chúng đều bị xua lại sào hết. Có một toán thâu góp lại, thừa kế ngọn đồi, đánh đồn quân giặc xuống thủng lũng. Dưới trại thấy có lính nhà nước đánh tập hậu võ minh thần cả mừng hô gia đinh thủ hạ đánh dập tới thành thử quân giặc dây đát đã bị đẩy vào một cái túi bầu dục tứ diện thọ địch bóng cô gái vọt hiện trên đồi và quát vọng bọn mi không ném súng mà hàng còn đợi chi nữa định chết cả lũ à võ minh thần giòn lên lúc đó mới nhận ra chính là thủy tiên cô gái quan tuần phủ yên bái chàng trai gọi lớn thủy tiên tiểu thư cảm ơn đã cứu viện quân giặc bị vây rồi xin đường tay chớ sát hại nhiều cứ án ngữ để mẫu đây bắt tên đầu đảng tên cao lớn trùm mặt dứt đợi võ truyền bọn quản kình đường gốc cây gò tránh tiến lên phía trên thủy tiên công chịu án binh cũng xua quân đánh xuống tình thế nguy cấp quân giặc vỡ tan không tên giặc nào còn hàm chiến đấu nữa các trùm mặt biết nguy cơ đã tới vùng khóa súng hét như sấm đánh tốc vào phía tây, đánh giáp phá phía vây. Ngựa đã bị đoạt hết rồi, không liệu chết hết theo ta nào. Hắn vừa hét, vừa lao, vừa ngoái bắn, nhưng chỉ có hơn chục thủ hạ dám liều mà băng theo, còn bọn kia do dự bắn cầm chừng và giáo xác. Vốn có đức hiếu sinh, võ minh thần tuy trong lòng đau thù thân thế dưỡng phụ đều chết thảm, vẫn còn bình tâm để thấy bọn giặc phần đông chỉ là thủ hạ theo chủ. Chàng trai vùng hô lớn Cả tiếng kinh lẫn tiếng mán Mở cho chúng một cửa sống phía Bắc Bọn ngươi chỉ là kẻ theo lệnh chủ Ta tha cho về làm ăn hối cải Không được dự vào việc riêng của người nữa Cứ chạy phía Bắc cổng trại Sẽ toàn mạng Tên chủ mặt hét lên Chưa có nghe nó lửa Đứa nào chạy ngả đó Nó nó sẽ tỉa cho chết đấy Theo tao mau lên Súng thì cứ nổ đi đẹp Tuyến chiến gần lại Cuối cùng, mỗi phía chỉ còn cách sáu bảy mười bộ, bọn quản kinh chiếm được một cái trãnh dẫn thủy chừng giữa thùng, chạy vòng quanh gia cư cờ xưởng. Võ Minh Thần án ngay điểm tự đắc địa này, có tên nào ló tới thì bắn điện. Đường sống phía bắc, ta tha cho, chậm chân lính nhà nước ập tới, bọn mì sẽ chết trong túi đấy. Đàn giặc nam nữ chưa còn dò dự sợ hãi, sòng nguy quá, một tốp phụ nữ liều quăng súng bỏ chạy. Lũ thấy tốt này không việc gì, lập tức rùng rùng bỏ chạy theo. Tên cào lớn dòm quanh, thấy còn hơn hai mươi thủ hạ dự tuyến, nổi giận xả súng mà bắn theo vừa hét. Quần chó chết, hèn hạ, bỏ chủ động, bắn chết chúng cho tao. Hơn chục mũi súng chĩa theo nhả đạn, ba bốn bóng ngã nhào, đợi cho đám rút chạy đá xa cách quãng ngắn, võ mình thận hồ to. Vây bọn còn lại, bắn que, tên đầu đảng để mặc mẫu liệu. Quân trại lập tức tập trung súng bắn ảo, vài tên ngã nhào, vài tên giạt xa, bỏ chạy theo bọn trước. Một tên nấp sát tên trùm mặt vùng mà bảo. Tình thế này hỏng rồi, chủ, chủ mau thay hình đổi dạng, trốn mau mới kịp. Tên trùm mặt xua tay, múa súng mà hét. Anh ta bị bắt rồi, phải điều bắt một đứa đổi mạng. Theo tao, chết còn hơn chạy như con cáo con trồn. Theo tiếng quát, tên trùng mặt cùng hơn chục thủ hạ sót lại, vừa lao trồm sốc vừa nhả đạn. Chúng còn hai cây trùng điền. Võ Minh Thần lại hô. Anh em trải án bình bất động, để chúng đấy cho mỗ. dứt lời chàng trai vẫn lia cây rủ trắng, cứ mỗi phát lại nổ bập bập một hai tên bay súng. Khi tên trùng mặt cùng thủ hạ lao được tới một cái hố, cách khoảng năm mươi bộ, chỉ còn năm sáu tay súng, thầy đều kinh ngạc lúc đó mới hai kỳ dù là của chàng là còn là một cây trung liên ngầm trọng nữa bọn kia chiếm được cái hố chĩa súng lên cho là tác địa nhất trên tùm mặt cười cải rợn bọn tao còn nhiều đạn bắt được tao chúng mày còn mất mạng nhiều cô gái thủy tiên đứng xa thấy thế dù lính ảo tới nhưng võ minh thần đã hiệu cho tất cả bọn người bất động đoạn mắc cây dù bên mình mà quát vọng Ta không cần sống cũng bắt sống được mi nhưng mi có gan đánh tay đôi không? Không hại hiểu ý của Minh Thần. trưởng tưởng chàng tính hiếu dũng, thực ra chàng chỉ ngại tên kia, cùng đường tự sát mất. Hắn cũng không nghĩ ra lớn tiếng mắng chàng trái thách thức, võ hồ lớn. Mấy tên kia vô càn, hãy đuôi xa ra, ta thả mạ đó, nếu ngu muội thì chớ có trách. Không tên nào nghe lời, võ lại quát. Coi đây! lời bờ buông chàng thả một tay phải, veo một tiếng, bay vút ra một lưỡi liễu đào sáng loáng, vọt xé gió theo đường cung chém xả xuống hố. veo một phát tay trái nữa, lại một lưỡi thứ hai, chản chát, liền hai cây súng bị chém đứt đôi. bọn giặc thất kinh, hụt đầu xuống, ngó lên, võ đảo liê hai tay, thép tiếp tục liếm chóc đầu của chúng sợ chém trúng, chàng vọt lên trên bờ tránh, nhờ ánh hỏa tháo thấy rõ, chàng mới hạ xuống, chém trúng cây súng trên tay trên trùm mặt. Hắn giật cây khác, ngó đầu lên định bắn lại, thì lại bị chém đứt, cứ thế cuối cùng chỉ còn đúng một cây, võ lại hồ tha cho bọn vô can một lần chót đó, chạy đi không uổng mạng đấy. thép lé chớp hố, ba bốn tên giáo giác nhảy bèo lên chạy đi. Tên chùm mặt chĩa súng ngắn mà bắn, võ thừa cơ chém xả một phát dụng điện, cuối cùng chỉ còn bà đền dưới hố. Võ Minh Thành đứng thẳng người mà hô, tả tới Bát Mi. Lời vừa buông, chẳng trai đã lắc mình vọt tới, đứng sững sau một cây trầu lớn, cách hố hơn bảy bộ. Tên kia nhô lên vẫy súng, bị chém bay mất. Xe bên hữu cách dặm bước lại có mấy cây trầu, võ xẹt luôn tới. Búng liền mới nhát Chỉ cho phong cách không điểm huyệt Hai tên thủ hạ Đứng đỡ tên trùm mặt Tránh thoát Hắn thỏ tay rút con dao cầm Nhảy vọt lên Đứng sau một cây trậu Cách cây của võ nấp Chừng nằm thước Sợ có người nổ súng Võ hổ lớn Cho ai động tay cỏ Để muốn nói chuyện Khi nôi Đến nước này Vẫn chưa chịu ra hàng ư Tên trùm mặt Nhín sẵn kèn két Mà mắng lớn Võ quá chậm đền ngu xuẩn, mi còn đợi giao kề vào cổ ư? Dứt lời, chàng vùt rời điểm tựa, xẹt ngang lên, chém nhát một nhát. Đứt đôi dao quắm tới chuôi, tên này điền nhảy ra, ném chuôi dao vào võ, vừa thò tay rút dao cầm bình sườn, đã bị võ đánh một nhát phản phòng ngã huỵch. Võ vọt lại, dằn luôn chân lên trên huyệt của hắn, hắn đứng đờ như khúc gỗ. Thấy võ minh thần hạ bọn đầu đảng hết sức tài tình chúng gia đình thuộc hạ nhất loạt theo họ ầm ỹ, nhiều kẻ định đuổi theo bọn đang ra cổng. võ minh thần sô tay ngăn lại, thủy tiên, cả hộ, quản kinh cùng đám thuộc hạ đổ tới. võ minh thần cúi xuống giật xoát vài chùm mặt, quả như dự đoán, chính là khỉn đội tên mán vẫn được coi là bộ hạ đắc lực của cả hộ. anh nấy đều kinh ngạc, nhất là cả hộ từ trước vẫn coi quản kình kình đồi là những tay thuộc hạ thần tín nhất của gia đình họ võ. cả hồ trợn mắt định quát hỏi nhưng võ minh thần đã bảo với quản kình đem hắn lên nhà trên còn tất cả hãy thu dọn xác chết liệu cờm nước đãi khách đá. cả hồ vội truyền quản ra quản kình cúi vác luôn kình đồi lên vai theo anh em họ võ lên đội thủy tiên cũng theo lên gã cao lớn vẫn nằm nguyên đó như khúc gỗ. Võ Minh Thần lập tức giải huyệt cho y, nhưng vẫn triệt võ công, vỗ vải mà hỏi. Bọn người bại trận hoàn toàn rồi, ta đã lấy đức hiếu sinh tha cho toàn mạc đám thủ hạ ngươi, còn ngươi ta vẫn chưa rõ nguyên nhân, cứ khải rõ, ta thề nếu hành động của ngươi chính đáng, ta sẽ thả liền. Gã cào đưa mắt ngó khìn lồi, vẻ căm hận ngùn ngột, hắn vùng cất tiếng cười ngạo nế trỏ mặt của võ. Hơ ha ha, mày giỏi lắm. Tao thua, ta không giết được cả nhà mày, nhưng giết được cha mày là cũng đủ rồi, mày bắt được cứ giết, đừng có hỏi nhiều lời vô ích." Cả hồn nổi giận cầm bắn súng định quật, nhưng Võ Minh Thần ngăn lại, ấn hắn ngồi xuống ghế, dịu dàng mà bảo, "Con người cũng là kẻ can đảm, tại sao không dám nói chuyện nguyên do, kẻ gian tà mới phải giấu, người mưu hại cha ta vì lẽ gì?" Tên này một mực không thèm nói, thần cố gắng hỏi Y lại vùng quát, đừng có nhiều lời vô ích, chỉ cần biết tao, thể sẽ giết hết dòng giống họ võ, tao làm thế thôi, tao không khai gì cả. Võ Minh Thần cao mày mà khô giọng, nếu người bướng mãi, buộc ta phải dùng độc thủ, người đã học võ, liệu cứng nổi chăng? Tên này dòm lừ lừ, bất thần nhảy trồm tới chỗ khìn lội nằm, bóp cổ, nhưng quản kinh đã lia một phát, bắn y lộn lại. Y bỏ dậy cầm nín bỗng chép miệng Được Muốn biết tao sẽ nói Cho tao bát nước Quản kinh theo lệnh thần Trót một bát nước trẻ tươi đưa cho Y. Bát gỗ tiện Y đỡ lấy Uống ẩn ực từng ngụm Ung dung rồi ngồi ngả lưng ngửa cổ cười sảng sặc. Bỗng tiếng cười như nghẹn y ngoẹo cổ im luôn Mấy người sâu lại Y đã chết mắt của Y trợn ngược Máu mép chép chảy ròng ròng Mặt thì xám nguét Võ Minh Thần cạnh miệng coi mà kêu lên, nó tự tử, nó có cái răng giả chứa sẵn thuốc độc, dẫn kìn lồi lại đây. quan kinh sốc kìn lội lên, Minh Thần giải huyệt cho ngồi, chịu giảng bảo, ta mới về, được biết chú rất trung thành, bỗng dưng theo giặc phản chủ, tất phải có nguyên nhân, ta coi chú đâu phải kẻ sợ chết, ham tiền bạc xấu xa, phản phúc, ngay lại dự vào cái vụ này, thật là lạ ta cần biết tại sao chú đại sự vào việc ám sát cha ta, người có làm gì cho chú thủ hận chi, người ác nghiệt với chú, phải có nguyên nhân chứ. Trượng phu dám làm dám chịu, cứ nói ra đây. Nếu chú làm phải, ta sẽ tha. Phụ thân ta đối xấu với chú chăng? Kinh lôi mang dòng máu lai kinh vốn có máu người miền núi cường ngạnh, sẵn sàng chịu chết, nhưng trước thái độ hòa dịu và lời lẽ ngọt ngào của võ minh thần, kinh lôi thấy xúc động thở dài, ôm mặt lắc đầu lề địa Không, không, ông chủ tốt lắm, ông chủ không làm gì xấu cả. Kỳn lội không thủ oán nhà họ võ, nhưng kỳn lội theo lời thề. Kỳn lỗi phải trả thù, hãy giết kỳn lỗi đi. Lội không phải người nhà họ võ, là kẻ thù, xả vào để báo thù. Trời, để anh em giết ông chủ, lội buồn, nhưng còn lời thề trên rừng, lỗi muốn chết, anh em lỗi chết hết rồi. Tuy y không nói gọn gẽ mạch lạc, nhưng mọi người cũng hiểu qua tình ý. Võ Minh Thần nghe hai tiếng trên rừng chống ngực đập mạnh, mừng rỡ hết sức, chia cổ tay đeo vòng trước mặt của y mà hỏi: Kình Lôi biết món này chứ? Vật này dính đến chuyện trên biên giới đấy. Nhưng Kình Lôi mở to mắt ngơ ngác mà làm bầm. Cái này là vòng ngọc thạch để làm gì? Đàn bà kinh, tàu hay thích đeo cái vòng này? Minh Thần lại chia nửa đồng tiền ì vẫn lắc đầu, chàng trai đạn lồng gặng hỏi mãi. Khi đội bèn kể qua chuyện ám sát ông già họ vó, nguyên nhân mối thủ truyền tử chỉ vì chuyện buôn lậu ngược xuôi và va chạm. Hồi đó có mấy đám buôn lậu lớn, kinh, mán, tàu, tây, xuôi ngược từ mặt đồng bằng Hà Nội lên biên giới, đừng ai lấy đi, mỗi ai nấy bán, nhưng vì dây buôn lậu đủ hạng chứ tứ chiến anh hùng có tiểu nhân có nên là thường xuyên xảy ra chuyện chặn cướp hàng của nhau. Tố giác với lính đoàn Cố xanh tuần cảnh. Con đường và vùng hoạt động của phe nhóm ông già Phó Minh Phong vẫn là đường Hà Nội Thái Nguyên bắc cạn cao bằng hoặc Hà Nội Lạng Sơn sang bên Quảng Tây, Quảng Đông của Trung Quốc. Nhưng nằm đó con đường này động mạnh, lính đoàn lính Cố xanh khắp mấy vùng thượng du rình rập phục bắt gắt lắm, đã xảy ra một hai vụ chạm súng rồi. Vì cần giao hàng đúng hẹn, Võ Minh Phong buộc lòng phải kiếm con đường khác và lão chọn con đường Hồ Kiều, Lào Cai, Yên Bái, nửa trừng lái truyền Lục Yên Châu mới đổ xuôi. Vụ này thuộc khu hùng cứ của tù trưởng Mán Khìn Lâm, một tay chúa tể trừng già Lục Yên Châu chuyên giao thiệp với người Tàu, cầm đầu các cuộc buôn lậu vùng đó đoàn buôn lậu tải hàng đến gần vùng lục yên châu võ minh phong bèn cùng một số thủ hạ vào tận động mán gặp kình lầm để mượn đường theo đúng phép xã giao của các tay giang hồ tứ Chiếng tới nơi được kình lầm đón tiếp rất nồng hậu lại bài cuộc vui đãi khách gọi vợ ra chào vợ kình là người kinh theo cha mẹ phiêu dạt lên mạng tuyên quang buột bán rồi lấy kình lầm chẳng may rớt dưới xuôi lại là người tình của võ minh phong Gặp nhau, cả hai cùng sừng sốt, vẻ lúng túng của nàng lọt vào cặp mắt của khìn lầm. Khìn hỏi, nàng cứ thật tỏ bày, gã cách thương ả lường, một trùng buôn lậu biết chuyện, âm mưu suối Minh Phong rủ vợ khìn bỏ trốn. Minh Phong cùng thủ hạ tìm kế rút khỏi động về trại giữa rừng, bị tù trưởng khìn lầm cùng ả lường đem tay chân thổ dân đến đánh trại. Nhưng mà Minh Phong đã kịp đề phòng, dùng kế không thành rút cả lên trên đội để lại chạy không. Kình lâm à lương xú quân vào bị chặt đánh tan, à lương vỡ đầu mà chết. Kình lâm bị một phát đạn vào bụng, được hai người con phò chạy về tận động. đạn trúng ngay mép dày súng, cưỡi ngựa nhấp nhổm, dây da thịt bịt lấy máu, về xuống ngựa cởi dây lưng máu mới ọc ra mà chết điện. trước kỳ nhắm mắt viên thủ trưởng còn trối lại cho bốn người con trai phải báo thù cho nhà họ võ. Nhưng rồi, một kẻ ốm chết, còn ba người kia, có hai người, đã bị võ minh thần bắn hạ, tự sát, còn Kinh Lồi thì bị bắt sống. Kinh Lồi, mắt đỏ hoe, kể trùn giọng Kinh Lồi vào đồn điền để báo tin cho động, Lồi biết đã ở với người, mà lợi dụng lòng tin hại người là bất nhân bất nghĩa. Nhưng vì cha, vì anh sai bảo, giờ cha và anh đã chết hết rồi, hãy giết Kinh Lồi này đi, đừng có hỏi nữa cho lội đi theo cha, đi theo anh. người con tù trưởng Mãn Lục Yên Châu ôm lấy mặt, không dám nhìn anh em họ võ cùng với bọn quản cành võ Minh Thần nghe qua chuyện thủ xưa, lòng buồn hiu hắt, biết gì vắng thần thế của mình, không dính dấp gì tới câu chuyện Lục Yên Châu, bèn thở dài kéo cả hồ vào chỗ bàn bạc, đoán quay bảo khỉn lội. chuyện thời xưa chính lỗi tại cha chú đã nghe lời tên khách đường chúc họa vào thân còn buộc con trả thù khóc hại là quá lắm để cha ta phải thác giữ buổi gặp con tội đáng chủ diệt nhưng nghĩ thường chú cũng là hiếu tử nay cha anh đã chết dòng họ của khiền chỉ còn có mình chú vậy anh em tôi nghĩ tình cha tha cho mà về hương khói cho cha ảnh nối dòng tổ trưởng lục yên châu khiền lôi chú ấy về lễ vong hồn cha ta cùng lão sành rồi trở về động cũ chớ nán lại đây mà mang họa Khi lội cảm động giống lên, định đập đầu tự sát, bọn quản kinh phải ngăn lại, khuyên nhủ mãi, lội mới chịu quay sang sụp lại trước bàn thờ ông già họ võ, lão trưởng sành. Lại sụp lại anh em họ võ Minh Thần, cáo biệt bọn quản kinh và ngay đêm đó xin thổ hết thương binh, sát chết về thẳng miệt lục Yên Châu. Võ Minh Thần đã nói với Thủy Tiên trả lại một số ngựa thổ đoạn làm việc khảo quần. Định lưu lại đồn điền yên bái hết tuần tứ cửu, nhưng mà lòng đau thần thế dĩ vãng, dày vò, nóng lòng như lửa đốt. Chẳng tay họ võ chỉ ở lại thêm một hai bữa, không cho chịu nổi, phải từ biệt cả hồ cùng đoàn gia nhân thuộc hạ lên đường. Tất cả cố gắng giữ cho võ minh thần lưu lại. quan kinh ngậm ngùi mà bảo. Này cậu hai quyết đi, đường xa thăm thẳm phải có người hầu, cậu hai cho kình này theo mới được. kình biết rõ, cả... Cả miền thượng du này, biên giới có thể giúp cậu hai nhiều việc. Võ Minh Thần không muốn vì mình, y chịu cực nhọc nguy hiểm, nhưng quản kinh quyết theo, trang phải cho theo thôi. Cả hồ làm việc tiến hành, sửa soạn hành trang, tiền lộ phí, chọn cho hai người có hai con ngựa khỏe, hai thầy trò, buổi ra đi đẩy nước mắt. ca hồ dẫn người nhà đưa tiễn tận yên bái, gặp lại Thủy Tiên chạy theo đưa, hết lời cằn dặn quên luyến không cùng. Hỏi thăm thì chẳng ai biết núi Động Ngựa ở phương nào, quản Kình mới bạn. Xưa cụ nhà thường ngược đường Đông Bắc biên giới nhất vào khoảng 17, 18 năm trước, bây giờ ta cứ đi xuyên Yên Bái, Tuyên Quang, Sang Thái Nguyên, rồi ngược đường Bắc Cạn Cao Bằng tới đấy rồi sẽ điệu. Võ Minh Thần khen phải là tức cùng quản Kình, hai người hai ngựa xuyên sơn nhắm hướng Đông Bắc mà đi miết. Từng dù đất Bắc từ Vĩnh Phú đổ lên đều là những miền đồi núi trụng đẹp. Người kinh thường ở các vùng sơn trấn lớn nhỏ và các phố rừng, đồn trại bên sông dọc các đường giao thông, những trận đồi cao vợi mờ sương sau các dãy núi đá ngửa trời đều là răng sơn của các sắc dân tộc Sơn Cước như Mán, Thổ, Thái, Trại, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô, Khạ, Nhắn, Mèo, vân vân và vân vân. Sương bộ tộc Mường, một sắc tộc kiện còn mang nhiều sắc thái văn lang rào chỉ nhất trong phong tục, ngôn ngữ và hệ thì ở hẳn Miệt Tây Bắc từ cuối Hắc Giang lưu vực sông Bờ Hòa Bình đến tiếp giáp thượng đạo đổ xuống ngũ châu Thanh Hóa, xuyên đồng qua Kim Tân, Thạch Thành. Vì không có đích tới nhất định Võ Minh Thần cùng Quản Kinh cứ nói theo con đường xuyên sơn qua tuyên quang sang Thái Nguyên, nhiều khi lần cả vào những động mán mèo, thâm sơn hỏi thăm, nhưng trăm người như một đều lắc đầu không ai biết núi đầu ngựa phương nào. Cứ thế, đường trường rong rủi ngày đi đêm nghỉ, những lúc nhản dỗi, Võ Minh Thần lại đem võ nghệ bí truyền dạy thêm cho Quản Kinh. Như vậy, Quản Kinh võ nghệ tiến bộ vượt bậc, hai người ngày đêm tường đắc. Thấm thoát đã hết tháng 8 ta hai người tới trấn Cao Bằng trở lại một ngày nghe giới khách thường khảo nhau dạo này vùng biên giới có nhiều thổ phỉ đạo tặc hoành hành thường chạm súng với lính nhà nước có minh thần bàn với quản kinh rồi hai người lên ngựa ngược đường biên thủy ngang trách miền Trùng Khánh phủ Chiều kia khoảng ba bốn giờ, vong ngựa xuyên sơn dừng tại vùng biên, địa cách đánh địa của tàu chừng năm bảy dặm, giữa một miền sơn kỳ thủy tú dưới chân một con thác độ. Lối mòn xuyên sơn này là lối đi của thổ dân sau giới buôn lậu dùng để xuyên biên, bọn giặc cỏ cũng tường gai vãng nên vẫn xảy ra những vụ chạm súng, không mấy ai dám qua lại một hai người chặn cướp giết người, sau chỉ chừng năm thước là lạc đối mây ngàn, trong tay súng không làm gì nổi, quan cảnh báo. Đây đi chừng hai dãy núi nữa, dãy tay trái, vài dặm tới một bản mèo trên ngọn đồi biên, tới đó có thể thấy đất tàu rồi. Nhưng đường đi trên bất trắc, ta có thể xuyên qua phía đông chừng 10 dặm nữa cũng có bản nồng. Ngỉ đây lát sẽ liệu. Quái lạ, sao bữa nay đường này vắng vẻ thế? Hai người xuống ngựa thả hai con vật cặm còn nhỏ nhơ, uống nước bên dòng và trụ nhau xuống nhảy ra một tấm thạch bàn, cách chỗ thả ngựa chừng vài chục thước. Võ Minh Thần ngắm cảnh chừng chiều mươi giây, vừa cúi xuống cùng quản kình vốc nước rửa mặt. Thình linh nghe tiếng ngựa ré lên một tiếng, cả hai người ngoảnh nhìn lại, thấy một con cọp xám ba chân từ khe núi nhảy vồm ra vồ con ngựa hồng của Võ Minh Thần. Con ngựa kia hoảng lồng hí mạnh lẽ như chớp võ minh thần vừa đứng thẳng người lên vừa thả một tay ra véo một ngọn liễu đào bầy bút tới như một tài lụa bạch nhưng con cọp xám này nhanh hết sức nó đã vồ được con ngựa nhảy lộn vào trong khe núi liễu đào chém hụt được cái chỏm đuôi nó đã thả ngựa đi mất dạng cha con quái này cướp thật đấy chàng trai lắc mình vọt theo tiếng quát Nhưng khi hạ chân chỗ ngựa bị vồ, con cọp đã lẩn mình vào bụi rậm chân núi. Minh thần chợt nghe tiếng ngựa kêu, lập tức chém véo véo cả hai tay vào bụi rậm, xế tay, tả vài trục bộ. Rao rao, sắc rắc, cành lá đứt ra lạ tả, vọng có tiếng cọp giống rồi im. Võ Minh thần thu dao chạy tới, thấy con ngựa đang nằm dãi chết, cổ bị cắn, mình mẩy đầy vết vút nhọn cắm vào cách đó vài bộ con cọp xám nằm vắt mình trên một phiến đá chân sau đứt lìa rung bên một gốc cây cột cháy gáy của nó bị điệu đao chém gần bay đầu đầy máu vung vãi nó nằm sấp hai con mắt của nó trợn ngược mà thở khò khè quan kinh chạy tới con ngựa hồng đã chết hẳn hai người còn đang đứng nhìn con ngựa tiếc vật đỡ chân đã bỗng nghe tiếng chó sủa ram rồi từ phía đường mòn cách độ vài trượng Bốn năm còn cho lớn chạy sộc vào Vây lấy hai người Trơn vơn gừ gừ rất dữ Có con nhảy đại cắn con cọp tha đi Nhưng không nổi Quản kinh nổi giận Lía chân đá bịch một ngọn cước Bắn tung đùm một con vừa trồm chân của y Võ Minh Thần xua tay đuổi đạn chó Đừng đánh Hình như là chó có chủ đấy Chắc là chó săn Quả chẳng đoán không sai khi Ngay khi đó bỗng nghe có tiếng vó câu rầm rập lẫn tiếng quát thanh lành rồi một bầy sáu bảy bóng gái rừng phi ngựa tới như cơn lốc ngựa rừng rập sáu nàng xinh xắn mặt quần áo tràm tay cầm súng sườn đeo dao quắm phò một nàng rất đẹp mày xích mắt phụng trạc 17 18 coi chồng thông minh ngược ngạo hết sức nhưng trên khuôn mặt ráng dấp vẫn toát nền nét quý tộc của các dòng trên tiền vườn sơn cước nàng mặc quần áo giống gái thái đen áo bó Bà lạnh bó đầu bằng sa tanh huyền, cạp gấu, trần quỷ, truy ba kim tuyến, chân đi hài xảo, ngoài còn quác một cái áo choàng quá gối cũng màu đen biển kim tuyến, như lối gái mượn Tây Bắc, chỉ khác với mường một chút là chuyện quác một cái áo trắng. Tay nàng cầm một cái lưới thép nhuyễn, vừa phi vừa xả lưới, thấy bóng người lạ dừng lại thu lưới, đưa mắt ngó cọp, bó minh thần quản kinh con chó bị đá văng đang kêu ằng ẳng, vùng cắt giọng thánh thót ai ai vừa đá con chó săn ai ai vừa chém con cọp ba chân này tôi đuổi nó từ cánh rừng bên tiếng thổ, giọng ngạc nhiên hơi gầy gắt nhưng véo von như tiếng chim rất dễ nghe võ minh thận đáp luôn con cọp này vừa vồ mất ngựa tôi chém nó không cứu được ngựa con quái này gớm thật bị săn đuổi vẫn vồ mồi Còn con chó này tôi đá, bị nó trộm cắn chân của tôi, lúc vội tưởng là chó rừng. Cô gái cau mày thiếu quát lên một tiếng rất lạ tay. Con chó bị đá chạy lại, nằm xoài trước đầu ngựa của cô gái. Nàng này rút luôn cây roi ra, quất đèn đét. Con chó rên ư ở tỏ vẻ khiếp sợ hết sức, nàng mắng lớn. Cậu trệ, dạy mãi vẫn còn vô phép, chứ có lệnh sao dám cắn người. Về, tao treo mày lên một ngày nữa. Võ Minh Thần thấy cô gái sơn cước này trị tội chó như người, xem chừng còn chó rất khôn, biết tội nằm chịu đòn, chẳng trách ái ngại vội tiến lại từ tốn. Tôi cô nương nên tha cho nó, có lẽ nó cắn vì nó giữ con mồi cho chủ đó. Nó vực bọn mỗ xào dám giết mất con vật chủ đang săn đuổi. Cô gái nghe đợi bèn tha cho con chó, nàng quát lên một tiếng, con chó tỏ vẻ mừng rỡ, ve vẩy cái đuôi, chạy ngay lại phía trước hai người gục đầu mà kêu hi hí, rồi quỵ luôn hai chân trước xuống. võ minh thần vội tra hiệu cho con vật đứng lên, đoàn quay bảo cô gái dừng. cô nương luyện được bầy xúc vật cồn dữ gác, không thua chó phượng xiết đầu. cô gái hình như chẳng hiểu phượng xiết là gì, nhưng cũng nhèn miệng cười mà hỏi. ông lên biên giới có việc chi? giật nhớ ra minh thần điểm đạm, cô nương chắc ở miền này có biết núi đầu ngựa ở phương nào chăng? Cô gái quay nhìn đám gái tùy tùng, nói liếu lo với nhau đoạn hỏi, núi đầu ngựa phải là mã đầu sơn không? Tôi nghe nói mã đầu sơn, ngưu đầu, hình như, hình như không phải bên nam này, có lẽ là bên đất tàu thì phải. Nghe nói bên đó có núi mã đầu. Cả mừng, võ lễ phép, cảm ơn cô nương, nhưng chẳng hay núi đó thuộc vùng nào. Cô gái lắc đầu, chính chị em tôi cũng chỉ được nghe qua thôi, hình như bên Quảng Tây mà ông hỏi làm gì? Tôi có việc cần gặp chúa núi đầu ngựa. À, nếu vậy ông nên cẩn thận. Tôi nghe thiên hạ đồn chúa núi mã đầu dữ tợn như con cọp đó. y bắn tạc họp như sấm sét, con ruồi bay qua cũng trúng à? Hai bên trao đổi vài lời, rồi cô gái chào võ, quản, bọn tùy tùng cho săn phóng ngựa lên biên giới. Võ Minh Thần cùng quản kình đứng lại bàn nhau tháo cả yên cương hành lý chất sang con ngựa còn đại đoàn cả hai hì hục đào lỗ chôn con ngựa bị cọp tát chết, quan kinh thấy chủ khát lại đốt đèn cồn nấu nước pha trà uống rồi mới lên đường.